Chào mừng các bạn đến với tập thứ 40, Công viên mà, của bộ truyện trinh thám linh dị viên lão quái kỳ án. Trong tập trước, chỉ trong thời gian ngắn, hàng loạt sự kiện kỳ lạ bỗng dưng xuất hiện tại một công viên trò chơi. Từ gã hề quái dị chầm chầm theo dõi các du khách nhỏ tuổi, đến những con thú vốn hiền lành, nay lại bỗng dưng hùng dữ tấn công người chăm sóc chúng mỗi ngày. Chuyện gì đã xảy ra tại đây? Mời các bạn cùng nghe chuyện. Các bạn hãy đăng ký kênh Liều dành Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo. Đoàn Phong vội vàng nói, Được, ít nhất cũng không phá hủy hình tượng hoàn mỹ của khu vui trời trong lòng tôi. Cậu thấy nơi này thế nào? Hoàn cảnh ổn đi chứ? Viên Mộc Giã nói, Nơi này bình thường đáng lẽ phải rất đông người, ồn ào não nhiệt mới đúng. Nhưng bây giờ yên tĩnh thế này, khiến người ta có cảm giác không thoải mái. Đoàn phòng nhìn xung quanh. Có phải cậu thấy cái gì rồi không? viên mộc giã lắc đầu. Không phải, chỉ là tôi cảm thấy không ổn lắm. Sau đó bọn họ tiếp tục đi chụp ảnh quanh quảng trường, rồi theo chỉ dẫn đi về phía vườn khách sạn. Dọc đường đi, họ cũng giống như những người du lịch bình thường. Mà chụp cái nọ cái kia Trước khi đến đây Bọn họ cũng đã bàn bạc trước với nhau Sau khi vào khu vui chơi Phải hành động giống như những du khách bình thường Như vậy mới có thể cảm nhận được Những gì mà du khách đã cảm nhận trước đó Không ngờ đi được một lúc viên mộc dã nghe thấy Bên cạnh hàng rào cây ven đường Có tiếng sột soạn Cậu ra hiệu cho mọi người im lặng Sau đó một mình Đi về phía hàng cây kia Nhưng viên mộc giã còn chưa đi đến gần, thì đột nhiên có một con hươu sừng tấm từ sau hàng cây nhảy ra, lao nhanh về phía cậu. Nếu bị nó hút trúng, thì có lẽ cũng phải bị hất xa một đoạn. May mà đoàn phong đang đi theo ngay sau viên mộc dã thấy thế, thế nhanh nhẹn kéo viên mục dã sang bên cạnh mới giúp cậu không bị con hươu to lớn kia đụng trúng. Mặc dù hai người họ tránh được, nhưng trường đại quân và trường khải ở phía sau lại không may mắn như thế. Thời khóc mấu chốt, Trường khải chỉ kịp ngã sang một bên tránh được. Đại quân đứng sau định chạy đi, nhưng không kịp, bị sừng hươu đâm vào ba lô sau lưng. May mà thể trọng của đại quân nặng, chứ nếu đổi thành tàng nam nam nhỏ bé, chắc đã bị hất tung lên rồi. Dù vậy, đại quân cũng bị con hươu kia lắc cho choáng váng mặt mày, cuối cùng phải bỏ ba lô ra mới thoát được, hoắc nhiễm và tàng nam nam ở phía sau. thế vậy vội núp vào một phòng kỹ thuật điện phía sau tránh bị con hươu kia tấn công lúc này viên mộc dã mới nhìn rõ tình trạng của con hươu hai mắt nó đỏ ngầu miệng không ngừng sùi bọt mép trông vô cùng đáng sợ viên mộc dã nhìn kỹ rồi nói với mọi người con hươu này đang không được bình thường mọi người nhanh tìm chỗ trốn đi đừng để nó hút phải trưởng khải rút dao quân dụng trong giày già, bực mình quát Mẹ cái thằng nào nói là trong công viên chỉ toàn động vật nhỏ vậy? Đại quần trốn sau một thùng rác hình nhân vật hoạt hình, nói với già Đó là do cậu không đọc kỹ tư liệu, người ta nói là động vật bình thường rất ngoan ngoãn, đâu có nói là lớn hay bé Trường Khai nắm chặt dao quần dụng trong tay, kích động bảo Đêm này mọi người có muốn ăn thịt hươu nướng không? Tôi mời Viện mộc giã vội nói với cậu ta Đừng làm loạn, con hươu đực này tấn công rất khỏe đấy Có lẽ đang trong thời kỳ động đực Hơn nữa thịt hươu đực vừa dài vừa cứng Không ăn được đâu Tốt nhất nên nghĩ cách đuổi nó đi thì hơn Trường khải tò mò hỏi viên mộc dã Sao anh biết nó đang phát dục Viên mộc dã không có thì giờ giải thích cho cậu ta Chỉ nói quả loà Xem ra hồi bé cậu chưa bao giờ xem thế giới động vật Cuối cùng đoàn phòng phải cởi băng vải quấn trên cổ tay ra Sau đó nhặt một hòn đá lên Dùng băng vải quấn hòn đá lại Rồi nếm mạnh vào lưng con hiểu mới đuổi được nó đi. Viên mốc giã tò mò. Chiều này của anh chuẩn thật đấy. Trước kia tôi có một người bạn học cùng trường cảnh sát, là người dân tộc tạng. Chơi trò này rất giỏi. Nhưng đó là do anh ta tập luyện từ nhỏ. Mặc dù anh ta cũng từng dạy tôi kỹ thuật cơ bản, nhưng tôi vẫn không thể nếm tốt như anh ta. Đoàn phong quấn lại tấm vải, cười nói. Làm sao cậu biết tôi không phải tập từ nhỏ? Lúc này tàng nam nam cũng đến kiểm tra xem đại quần và trường khải có bị thương không, thì phát hiện ba lô của đại quần bị thủng một lỗ lớn. Nếu lực này mà đâm vào người, thì kết quả có thể tưởng tượng ra được. Thấy tay trường khải bị xước, hoắc nhiễm chủ động đưa băng dán cá nhân cho cậu ta. Hưu đực đang trong thời kỳ động dục rất hung hăng Nếu như việc động vật tấn công du khách mà nhân viên công viên nói là chỉ loài này, thì điều đó cũng hợp lý thôi. Chỉ cần đuổi đám hưu đực này đi là được. cũng không phải là việc gì kỳ quái. Trường Khai cầm bằng cá nhân, nghiến răng nghiến lợi nói, đừng để tôi đụng nó lần nữa. Nếu không, tôi nhất định phải biến nó thành thịt hươu nướng. Viên Mộc Giã suy nghĩ rồi bảo, cũng có thể. dù sao công viên này mới xây xong năm ngoái, đây là mùa xuân đầu tiên sau khi nó mở cửa. Nhân viên gặp phải tình huống này không có kinh nghiệm xử lý cũng là bình thường. Nếu như chuyện động vật tấn công chỉ có như thế này, thì không phải chuyện kỳ quái. đoàn phòng lại nói trong tư liệu của đối phương nói về chuyện này rất mơ hồ cũng không kể rõ là loại động vật gì tấn công du khách chờ chút nữa đến khách sạn gọi điện hỏi lại cậu nhân viên kia cho rõ lúc này bụng đại quân sôi lên ỏng ọc anh ta ngượng ngùng hỏi Sắp đến khách sạn rồi chứ bụng anh bắt đầu kháng nghị rồi viền mộc dã chỉ vào ba lô của mình tôi có mang theo bánh quy đấy anh có muốn ăn một ít không đại quân vội vàng xua tay Thôi thôi thôi, cái bánh quy dinh dưỡng của cậu chẳng có nhiều nhặn gì, anh cũng không muốn tranh ăn với cậu. Hơn nữa, anh không hưởng thụ được mùi vị đó đâu. Chúng ta nên đi nhanh lên, vào khách sạn tìm đồ ăn thôi. Sau khi trình đốn lại, mọi người vội vã đi về hướng khách sạn. Khách sạn ở đây được xây dựng theo phong cách lâu đài cổ kính, nhìn từ xa cũng khá lộng lẫy, vừa nhìn đã biết giá một đêm không hề rẻ. Nhưng khi bọn họ sắp đến được khách sạn, thì đột nhiên từ phía núi Kilimanjaro có một đám mây đèn bày đến. Mọi người đều kinh ngạc đứng dứng lại. Trường Khải kinh ngạc nói, Đám mây đèn kia bày nhanh quá nhỉ? Không ngờ cậu ta vừa dứt lời thì đám mây đèn đã bay đến trên đầu bọn họ. Cậu ta hét lên, Nhanh chạy vào khách sạn, đây không phải là mây đèn mà là một bầy quạ. Mọi người lập tức chạy nhanh về phía cửa khách sạn. Nhưng lúc này bầy quả trên đầu đã bắt đầu lao xuống. Đương nhiên là lao về phía nhóm viền bộc dã. Bọn họ chạy cũng nhanh, nhưng không nhanh bằng đám quả kia. Không bao lâu sau, bọn họ đã bị đám quả đuổi kịp, bổ nhào xuống đầu họ mổ liên tục. Mọi người vừa chạy vừa né tránh, chờ đến khi chạy được vào trong khách sạn, thì trên người ai cũng đầy lông quả, trông rất nhếch nhát. Đây là lần đầu tiên người của số 54 bọn họ gặp phải chuyện bất lợi như thế này, vừa gặp phải hưu đực chưa được bao lâu. thì lại đến bọn quả đen này mổ cho mặt mũi nở hoa. Đại quần đứng trong sảnh khách sạn, nhìn khuôn mặt to béo đầy những mảng tím xanh trong gương, mà tức giận nói. Những con chìm này bị điên rồi à? Chẳng lẽ chúng nó cũng đến thời kỳ động dục? Trường Khải lúc này đứng trước cửa xoay của khách sạn, nhìn bầy quạ ở bên ngoài đang không ngừng lao đầu vào cửa kính cường lực. Cậu ta suy nghĩ rồi nói. Nhìn hành động của bọn chúng, cơ nhiều có thâm thủ với tôi vậy. Khi còn bé, Tôi từng đi bắt nhiều tổ chim, nhưng chưa từng động vào tổ quạ đen mà. Cậu ta nói xong thì quay lại nhìn mọi người. mau khai thật xem, khi còn bé, có ai trong đây đã từng phá ổ quạ đen không? hoắc nhiễm mỉa mai. Sống thất đức như anh mà lúc còn bé còn không chọc vào ổ quạ đen, thì chúng tôi làm gì có ai có thể chứ? Trường khai không phục, vừa định phản bác, thì bày quạ ở bên ngoài bỗng càng trở nên điên cuồng, không ngừng lao đầu vào cửa kính cường lực. Thậm chí có một con, còn đập mạnh đến nỗi để lại một đóa hoa máu trên cửa kính, cảnh tượng tương đối kinh dị. Viện mục rã lập tức nói với mọi người, mọi người đừng đứng gần cửa kính nữa, tất cả lui về phía sau đi, cố gắng đừng để bọn quạ đen này nhìn thấy chúng ta. Mọi người nghe theo lời viện mục rã, vội vàng lùi về phía sau cửa. Quả nhiên khi đám quạ không còn nhìn thấy bọn họ nữa thì dừng công kích, sau đó tất cả đều bay đi. Trần Phong nhìn xác những con quạ chết, Mà trầm rộng xuống Nếu chỉ có mình còn hiểu được động dục kia Tấn công chúng ta Thì còn có thể nói là trùng hợp Nhưng hành vi của đám quạ đèn này Lại không hợp lý Bọn chúng giống như muốn tấn công liều chết vậy Viện mục giã ngấp nghĩ Rồi nói với đoàn phòng Trước hết liên hệ với nhân viên Làm trong công viên Hỏi xem trước đó cụ thể là loại động vật nào Đã tấn công du khách Đoàn phòng đi đến quầy lễ tần Lấy điện thoại bên trong Dựa theo số máy trên bảng chỉ dẫn gọi điện, nhưng mãi không có ai nghe máy. Đoàn phong nhướng mày. Không phải chứ, sao không ai nghe điện thoại thế? Viên mục giã kiểm tra lại số điện thoại, rồi gọi lại một lần nữa. Nhưng kết quả vẫn không có ai nghe máy. Viên mục giã đành cúp điện thoại và bảo Đến phòng ăn ăn cơm trước đã, rồi quay lại xem thế nào. Đại quần đồng ý ngay. Đúng đúng, nhanh đi ăn cơm đã, nếu không lấy sức đâu ra mà đấu với đám động vật nhỏ này. Nhưng khi mọi người đi đến phòng ăn ở tầng 2, thì lại không thấy một hộp thức ăn nhanh nào. Thậm chí đại quân còn tìm đến bếp ở đằng sau, nhưng tủ lạnh bên trong cũng rỗng tuếch chẳng có cái quái gì cả. Đại quân tức đến mức chửi bậy. Đùa chúng ta à? Mẹ nó, chỗ này làm gì có hộp thức ăn nào? Viên mục giả và đoàn phòng đều không nói gì, bởi vì tình huống trước mắt rất kỳ lạ. Theo lý thuyết, không thể nào nhân viên công viên không chuẩn bị đồ ăn cho họ. Hơn nữa, đối phương đã nói rất rõ ràng đồ ăn của mấy ngày đều được đặt sẵn trong phòng ăn của khách sạn. Lờ mấy người bọn họ thì có lợi ích gì đối với công viên trò chơi này? Mọi người không ai hiểu nổi tình hình này. Viện mục dã phát hiện từ khi đi vào khách sạn bọn họ đã không để ý đến một chuyện. Đó chính là hình như thiết kế bên trong khách sạn này khác biệt với bên ngoài. Sự khác biệt này Không nằm ở phong cách trang trí và phong cách chủ đề, mà ở mức độ cũ mới. Khi nãy bọn họ bị đám quạ đuổi, nên vội vàng chạy vào không nhìn kỹ. Bây giờ nhìn lại mới phát hiện, cách trang trí và đồ đạc ở đây không giống một khách sạn mới hoàn thiện được một năm. viên mục giã sơ lớp bụi trên bàn ăn và nói, Không đúng, nơi này mới ngừng kinh doanh chưa đến năm ngày, nhưng mọi người nhìn lớp bụi này đi, giống như đã bị bỏ hoang rất lâu rồi vậy. Nghe cậu nói mọi người cũng mới để ý đồ đạc ở đây không những cũ kỹ mà chỗ nào cũng có một lớp bụi dày. Đại quân quẹt một lớp bụi trên tường đưa lên mỗi người người. Bụi này sao lại có mùi trứng thối nhỉ? Trưởng khải cũng không tin sở thử nói Em thấy anh điên rồi bụi còn có mùi trứng thối. Không ngờ người xong cậu ta cũng giật mình nói Móa, đúng là có mùi trứng thối thật. Không đúng. Đây không phải mùi trưng thối, mà là mùi lưu huỳnh. Đoàn phòng cũng ngửi thử lớp bụi trên tay. Đúng, xem ra đây không phải là trò bụi thông thường. Viên mộc dã dùng tay thu lớp bụi trên bàn lại một chỗ, sau đó quan sát kỹ rồi nói, có khi nào đây là trò của núi lửa không? Đại quần nghi ngờ, sao có thể như vậy được? Đầu tiên, đây là một ngọn núi lửa đã chết, cho dù nó có hoạt động thì cũng đã mấy trăm năm không phun trào rồi. Sao chỗ này lại xuất hiện cho núi lửa được Viện mục dã cũng cảm thấy giả thiết này của mình hơi hoang đường Nên cậu lại đưa ra giả thiết khác Hay chúng ta đi nhầm Đây không phải khách sạn mà nhân viên công viên sắp xếp cho chúng ta Đoàn Phong nhìn bản đồ trong tay rồi nói Không thể nào trên bản đồ chỉ có một khách sạn này thôi Viên mục dã ngẫm nghĩ Đột nhiên vỗ gáy một cái Thể phòng Bây giờ chúng ta đến quầy lễ tân, xem có sáu thể phòng ở đó không, là biết đây có phải khách sạn mà nhân viên công viên chuẩn bị cho chúng ta hay không. Không ngờ đoàn phòng lại khoát tay. Không cần đi, lúc nãy sau khi gọi điện thoại, tôi đã nhìn rồi. Ở quầy lễ tân, trừ điện thoại liên hệ nội bộ, thì không còn gì nữa. Trường Khải phàn nàn. Sao những người này làm việc lại không giữ chữ tín thế nhỉ? Cũng có ăn bao nhiêu đâu, chỉ có mấy hộp thức ăn nhanh thôi mà. Đại quần lên tiếng khuyền bảo. Được rồi, nhất định là khâu nào đó có vấn đề. Biết đâu những người đó đang chờ chúng ta ở cửa thì sao? Chúng ta chỉ mất thời gian đi một chuyến thôi mà. Trường Khải tức giận. Lục đầu thì cuống lên, giờ lại lãng phí thời gian của chúng ta. Mặc dù trong lòng mọi người đều khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn quay lại theo đường cũ. Dù sao cũng đã đến rồi, gặp vấn đề thì chỉ có thể tìm cách giải quyết, chứ không phải cứ ở đây chửi mắng người khác làm việc không nghiêm túc. Nhưng thời điểm mọi người đi ra cửa khách sạn ai cũng ngây người nhìn khung cảnh trước mặt. Công viên trò chơi đủ màu sắc sạc sỡ lúc này chỉ còn lại một màu duy nhất. Tất cả màu sắc trước đó đều bị bao phủ bởi lớp bụi màu xám, giống như những món đồ chơi cũ bị phủ bụi. Trường Khai giật mình. Chuyện gì thế này? Tôi bị hoa mắt à Vừa nãy vẫn còn bình thường mà. Viên mông giã đi đến dưới một thần cây. Ngắt một chiếc lá dính đầy cho bụi xuống Nhưng khi cậu định phủi đám bụi Thì phát hiện lá cây không biết đã khô héo từ bao giờ Vừa hơi dùng lực thì đã nát thành tầng mảnh Nhìn tình hình trước mắt Đoàn phong sầm mặt lại Anh ta nói Chuyện không ổn rồi Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi Sau đó mọi người dùng tốc độ nhanh nhất Chạy về phía lối vào Nhưng chờ đợi bọn họ không phải là khung cảnh quen thuộc nữa Mà cảnh tượng càng hoàng vù hơn, cánh cổng khu vui trời cao lớn đẹp đẽ trước đó đã sụp đổ. Chỉ còn lại cảnh đồ nát hoang tàn. Xe buýt và nhân viên công viên không biết đã đi đâu hết. Từng người trong nhóm viên mục giả trợn mắt há hốc mồm, cảnh tượng trước mắt cứ như bọn họ đã xuyên không đến mấy chục năm sau vậy. hoắc nhiễm nói với vẻ không thể tin được. Không thể nào như thế này được, lúc nãy vẫn còn tốt mà. sau chúng ta mới đi vào chưa đến một tiếng Đã biến thành thế này rồi Viên mục Dã vội vàng lấy điện thoại di động ra Lại phát hiện không có vạch tín hiệu nào Trường khai cũng cực kỳ kinh ngạc Không đúng Lúc nãy tôi còn gửi ảnh lên WeChat cơ mà Sao bây giờ lại đột nhiên không có tín hiệu Đần Phong nhìn một lượt xung quanh Anh ta nói Mọi người đừng hoảng hốt Nơi này cách nội thành không quá xa Chúng ta đi bộ cũng có thể đi được đến nơi có người Bởi vì lần hành động này không phải đi dã ngoại, cho nên bọn họ không mang theo điện thoại vệ tinh, khiến bây giờ rơi vào tình huống bị cắt đứt liên lạc. Cũng may cổng chính có một con đường đi thẳng vào nội thành, như vậy sẽ không bị mất phường hướng. Nhưng viên mục dã lại không lạc quan như vậy. Cậu biết tất cả những chuyện đang diễn ra không xuất hiện đơn giản. Sau khi bọn họ đi vào khách sạn chưa đến một tiếng đồng hồ, mà thế giới bên ngoài lại biến đổi đến mức nghiêng trời lệch đất như thế này, Thì không thể dùng cách tư duy thông thường để hiểu được Thật ra Khi vừa đi ra khỏi khách sạn Và nhìn thấy cảnh này viên mộc dã đã tưởng rằng Mình đang nhìn thấy ảo cảnh Nhưng sau đó cậu phát hiện Những người khác cũng đều nhìn thấy Mặc dù cậu có khả năng đọc từ trường tư duy Nhưng lại không mạnh đến mức Khiến tất cả người đi cùng cũng nhìn thấy được Không còn cách nào Bọn họ đành phải đi bộ theo hướng ngược lại Mà phong cảnh hai biển đường Cũng khác hẳn với khi họ đến Như thế nơi đây đã trải qua một thảm kịch kinh khủng không thể tưởng tượng nổi nào đó. Trừ người của số 54, tất cả sinh linh đều đã biến mất. Mọi người càng đi, trong lòng càng không chắc chắn. Trường Khai nắm một cái lá bên vệ đường, chỉ thấy cái lá đó trước trông còn hoàn chỉnh, vừa bị cậu ta đụng vào, chiếc lá lập tức biến thành cho tàn, bay đi. Trường Khai giật mình. Mặc dù những thực vật này vẫn giữ nguyên hình dáng nguyên bản, Nhưng chỉ cần chạm nhẹ là nát vụn Tình huống này giống như bị môi trường nhiệt độ cao hong khô vậy Đại quân nghi ngờ nói Nhiệt độ cao hồng khô Nếu đúng như cậu nói Thì sao khi chúng ta ở trong khách sạn Lại không cảm nhận được gì Nhìn tình trạng của đám thực vật này Có thể thấy bất cứ sinh vật sống nào Phải chịu mức nhiệt độ đó Đều không thể sống sót được Sao có thể chỉ còn lại mình chúng ta Mọi chuyện bây giờ đã vượt xa khỏi khả năng tưởng tượng thông thường. Cảnh tận thế trước mắt này có phải do bọn họ đã bước vào một không gian khác? Hay là vì nguyên nhân nào đó mà họ đã xuyên qua thời không? Nhưng có một điều viên mục giả có thể khẳng định đó chính là thế giới trước mắt bọn họ không phải là thế giới khi bọn họ bước vào. Không ngờ đúng lúc này hoác nhiễm đột nhiên chỉ về một chỗ không xa đằng trước và nói với giọng ngạc nhiên. Mọi người mau nhìn kìa. Có phải nhà của bác Tanigawa không? Mọi người đều ngầng đầu lên nhìn, chỉ thấy một khu nhà đã sụp đổ, xuất hiện trước mặt họ. Hai tiếng trước, ngôi nhà vẫn còn tốt, vậy mà bây giờ đã biến thành một đám phế tích. Tăng Nam Nam kinh ngạc hỏi, bác Tanigawa và người làm của bác ấy đâu rồi? Viên mục dã cũng nhanh chóng đi vào trong đám phế tích. Cậu hy vọng có thể tìm ra manh mối gì đó. Đáng tiếc, tất cả đều đã bị hủy hoại. Đến mức không còn hình dáng ban đầu, đến cả đồ bằng nhựa và thủy tinh trong nhà cũng chảy ra. Điều này chứng minh, suy luận trước đó của Trường Khải là đúng. Nơi này đúng là đã từng bị thiêu đốt trong nhiệt độ rất cao, mới khiến tất cả biến thành như hiện giờ. Bỗng nhiên, trên mặt đất đây cho bụi, có một tờ báo thu hút sự chú ý của viên mộc giả. Cậu cúi người xuống nhìn, bởi vì sợ khi chạm vào nó sẽ biến thành bột phấn. Nên cậu chỉ thổi nhẹ lớp cho bụi bên trên. Chữ viết trên bài báo lập tức hiện ra. Mọi người cũng vây quanh tờ báo. Đến thở cũng không dám thở mạnh. Sợ không cẩn thận sẽ thổi tan tờ báo này. Tiếc là mọi người nhìn một lúc cũng không nhìn ra điều gì. Chỉ mơ hồ nhìn được ngay trên tờ báo đó. Là một tuần sau. Trường khai giật mình. Chúng ta xuyên đến một tuần sau. Nhưng đoàn phòng lại lắc đầu. không đâu, cậu nhìn chỗ nào giống như chúng ta chỉ xuyên không về một tuần. viên Mộc Giã đứng thẳng người nhìn xung quanh. Nếu nơi này thực sự là công viên trò chơi một tuần sau, vậy thì có thể thấy trong một tuần đó đã xảy ra một thiên tai có mức độ hủy diệt, nên nơi này mới biến thành dáng vậy trước mắt. Những người khác nghe Viền Mộc Giã nói vậy đều tỏ ra nghi ngờ, không biết loại thiên tai hủy diệt này là gì. Đến tận khi tầm mắt mọi người chuyển đến ngọn núi Kilimanjaro cách đó không xa Mới đồng thành hồ lên Núi lửa phun trào Nhưng lúc này núi Kilimanjaro vô cùng yên tĩnh Không hề có dấu hiệu từng phun trào Mà nếu núi lửa phun trào thì không thể nào chỉ có cho bụi núi lửa Nhất định còn phải có nhằm thạch cực nóng cùng nhiệt độ hừng hực Nhưng tình cảnh trước mắt lại chỉ có cho bụi núi lửa và thế giới bị nhiệt độ làm bốc hết hơi ẩm, khác hoàn toàn so với hiểu biết của mọi người khi núi lửa phun trào. Mặc dù những người khác đều tin rằng bọn họ đã xuyên không, nhưng Viên mục giã và đoàn phong thì vẫn không tin rằng mình đã xuyên không đến tương lai. Viên mục giã im lặng một lúc, rồi lên tiếng. Quay lại, vấn đề nhất định phát sinh từ công viên trò chơi. Thế giới này không phải thế giới quen thuộc của chúng ta. Cho dù có tìm tiếp Cũng không tìm được người sống đâu Đoàn phong gật đầu Tôi cũng đồng ý quay lại Thời không bị rối loạn khi chúng ta Ở trong khách sạn của công viên trò chơi Cho nên phải quay lại đó Mới có thể tìm được thời không của chúng ta Những người khác đều đồng ý Với ý kiến của họ Bởi vì thế giới trước mắt quá xa lạ Dường như càng đi càng không chân thực Thể làm mọi người không dò dự nữa Lập tức quay lại công viên trò chơi con đường quay về thuận lợi một cách dị thường Mọi người không hề có sự dò dự Cứ như bọn họ nên quay về vậy Khi họ đến trước cửa khu công viên trò chơi Mọi thứ vẫn nguyên dạng Như lúc họ rời đi Vẫn đổ nát như thế Có điều bên trong khu vui chơi lúc này Như đang có tuyết rơi đầy trời Viên mục dã đưa tay hứng lấy Lại phát hiện đó không phải tuyết Mà là cho núi lửa Từ trên trời rơi xuống Nếu không phải ngọn núi Kilimanjaro ở phía xa kia vẫn yên tĩnh đứng đó, thì mọi người đã thực sự cho rằng núi lửa sắp phun trào đến nơi rồi. Thời điểm viên mục dã quay lại công viên trò chơi, trong lòng cậu cũng hơi sầu não. Mấy người bọn họ rõ ràng đến đây để điều tra về một loạt những chuyện quái dị đã diễn ra, nhưng kết quả lại bị mắc kẹt vào trong đó. Không hiểu sao lại xuyên không đến một tuần sau. Bây giờ mọi người bị giam ở đây, phải đối mặt với một đống vấn đề lớn. Vấn đề lớn nhất là chuyện ăn uống Hiện giờ cậu cũng thấy hối hận Vì đã không để trường khải Mời mọi người ăn thịt hưu nướng Trong lúc nhất thời Tất cả mọi người đều yên lặng Chỉ có tiếng bước chân dẫm lên đám bụi núi lửa Phát ra tiếng xào xạc Đoàn phòng thấy tâm trạng của mọi người hơi ngột ngạt Thì vừa cười vừa nói Mọi người giữ vững tinh thần nào Biết đầu lúc nữa quay lại khách sạn Lại có trần ấm đệm êm Và cao lương mỹ vị chào đón chúng ta thì sao Trương Khai hừ một tiếng. Đội trưởng đoàn, chúng ta có thể đừng tự lừa mình được không? Bây giờ em đang hối hận vì đã không làm thịt con hiều được kìa đấy. Nếu không ít nhất bây giờ, chúng ta cũng có bữa thịt hiều nướng rồi. Nói đến thịt hươu, viên mục giả nhìn đồng hồ. Theo lý thuyết thì hiện giờ trời cũng phải tối rồi. Nhưng khi cậu ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời tuy mờ mịt, không thấy ánh mặt trời chói trang. Nhưng nhất định còn cách một lúc lâu nữa mới tối. Ngay vậy viên mộc dã nghiêm túc nói Không biết bây giờ là mấy giờ rồi Đại quân lườm cậu Còn mấy giờ được nữa Trời cũng sắp Anh ta nói được nửa câu thì dừng lại Sau đó chỉ vào gốc cây ngô đồng Cách đó không xa Tôi không hòa mắt chứ Có người đứng ở đó phải không Mọi người nghe thấy đều nhìn theo hướng đại quân chỉ Quả nhiên thấy một bóng người Đứng dưới tán cây Có điều khắp nơi mịt mù cho bụi núi lửa cho nên không nhìn rõ ngoại hình của người kia. Lúc này đừng nói là người, cho dù là ma, bọn họ cũng phải đuổi đến hỏi rõ ngọn ngành. Thế là viên mục Giả và đoàn phòng chạy đi đầu tiên. Nhưng khi viên mục Giả chạy đến gần, thì đột nhiên dừng bước. Đoàn phòng thấy viên mục Giả dừng lại, vội quay đầu hỏi cậu. Sao thế? Viên mục Giả chỉ nói hai chữ. Thằng hề. Lúc này đoàn phòng mới phát hiện quần áo người kia mặc. Đúng là giống hệt nhân vật chú hề trong gánh xiếc. Chẳng lẽ tên khốn trước kia quấy rối du khách là tên hề này sao? Nghĩ vậy, đoàn phong càng không muốn bỏ qua, anh ta tăng tốc chạy nhanh đến. Trong lúc mọi người đều cho rằng, đoàn phong nhất định có thể bắt được tên hề kia, thì bỗng tên hề lắc mình một cái biến mất sau gốc cây. Đến khi đoàn phong chạy đến nơi, anh ta sừng sốt, không thấy bóng dáng tên hề đâu. Đoàn phong nói với vẻ khó hiểu, gặp ma rồi, rõ ràng tôi vừa nhìn thấy hắn trốn sau gốc cây mà, sao lại biến mất rồi." Hoặc Niệm cũng sợ hãi nói, "Không phải ma thật chứ?" Trương Khải buồn cười chiều, "Đúng vậy, mấy tên hề thích nhất là bắt trẻ con không nghe lời." Hoặc Niệm thấy Trương Khải lại lôi mấy lời dọa dẫm trẻ con ra thì tức giận vặc lại, "Thật thế thì cũng bắt anh trước." Lúc này đoàn phòng vẫn đang tìm kiếm quanh gốc cây. Anh ta đương nhiên không tin tên hề kia sẽ tàn biến vào không khí. Nếu không phải viên mộc dã ngăn cản, anh ta còn muốn leo lên ngọn cây xem thử. Cuối cùng viên mộc dã chỉ lên mặt đất đầy cho bụi núi lửa. Có lẽ ở đây vốn không có tên hề nào cả, hoặc có thể tên hề này chỉ là ảo ảnh chứ không thực sự tồn tại. Nếu không, sao trên đấy lại không có dấu chân nào chứ? Những người khác nghe cậu nói thế cũng đến xem xét. Quả nhiên ở chỗ tên hề từng đứng, Không hề có dấu chân nào. Đại quần không tin nổi. Thật đúng là cơm mẹ nấu gặp ma rồi. Tầng Nam Nam vẫn luôn tỉnh táo. Mọi người đừng tự mình dọa mình. Chúng ta cứ quay lại khách sạn trước đã. Mọi người thấy cũng đúng. Cho dù thế nào cũng phải quay lại khách sạn trước. Biết đầu điện thoại ở quầy lễ tân có thể kết nối được. Nhưng khi mọi người quay đầu đi về phía khách sạn thì tên hề kia lại xuất hiện lần nữa. Lần này, tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, từ đầu đến chân của tên hề kia dính đầy cho bụi núi lửa, thậm chí còn không nhìn rõ màu sắc trang phục trên người hắn nữa. Nhưng nụ cười cứng nhắc trên khuôn mặt hắn lại khắc sâu ấn tượng vào tâm trí người nhìn, khiến người ta nhìn một lần, cả đời cũng khó mà quên được. Đại quần tức giận nói, Mẹ nó xong chưa? Hôm nay tao nhất định phải bắt được mày. Viên mục giả vội vàng ngăn anh ta lại, đừng đuổi theo. Trong tình huống hiện tại, chúng ta không thể tách nhau ra được. Đại quần cũng luống cuống. Thằng điên này xuất quỷ nhập thần như vậy là có mục đích gì chứ? Viện mộc giã cũng không biết thế nào, chỉ nói. Dù thế nào cũng phải quay lại khách sạn trước đã, tôi cảm thấy gã đó nhất định sẽ còn xuất hiện. Mọi người nhanh chóng chạy về phía khách sạn, sợ tên hề lại không biết từ đâu chùi ra ngăn cản mọi người. Nhưng ngay lúc họ chuẩn bị chạy được vào trong khách sạn, thì tên hề quả nhiên lại xuất hiện lần nữa. Nhưng hắn dường như không phải muốn ngăn cản mọi người đi vào khách sạn, mà chỉ đứng sừng sững trên bãi đất trống trước cửa khách sạn, chỉ tay về phía núi Kilimanjaro. Mọi người thấy vậy, đành phải dừng lại, nhìn xem hắn định làm gì tiếp theo. Hoặc nhiễm cảm thấy khó hiểu. Hắn chỉ vào núi Kilimanjaro là có ý gì? Viên mộc dã nhìn chầm chằm hành động kỳ lạ của tên hề, sau đó hoài nghi nói. Chẳng lẽ hắn đang cảnh báo chúng ta sao? Hắn đang cảnh báo chúng ta rằng núi lửa Kilimanjaro chuẩn bị phun trào lần nữa. Trường khai cảm thấy kỳ quái. Không đúng, chẳng phải nơi này đã trải qua một lần núi lửa phun trào rồi sao? Viên mục Giả lắc đầu. Chúng ta không thể nào xuyên không đến tương lai được. Tất cả mọi thứ ở đây là do một lực lượng thần bí nào đó muốn cảnh báo cho chúng ta chuyện sẽ xảy ra trong tương lai. Ở hiện thực, núi Kilimanjaro nhất định còn chưa phun trào. Đoàn phong cũng gật đầu nói nếu như công viên trò trời hoạt động như thường lệ thì khi núi lửa phun trào nhất định sẽ gây nên con số thường vọng rất lớn. Cho nên một loạt những chuyện kỳ quái xảy ra trước đó có lẽ cũng là muốn cảnh báo cho mọi người để con người ở quanh khu vực núi lửa có thể di rời trước khi núi lửa phun trào. Trường khai nghe xong bèn hắng giọng hết lên. Này! Anh muốn cảnh báo cho chúng tôi biết về việc núi lửa Kilimanjaro sắp phun trào sao? Tiếng của Trường Khai vang lên trong công viên trò chơi trống rỗng này chuyển đi rất xa. Tên hề kia nghe thấy chỉ hạ tay xuống rồi xoay người đi vào bên trong khách sạn. Trường Khai giật mình nói Sao hắn lại đi vào trong khách sạn rồi? Đoàn phong bảo Vào thì biết. Sau đó người của số 54 Đi theo tên hề vào trong sảnh khách sạn. Nhưng tìm một vòng, lại không thấy bóng dáng tên hề đâu. Đại quân cảm thấy đau đầu. Bây giờ thì phiền phức to rồi. Cả khách sạn này có đến mười mấy tầng. Chúng ta đâu thể tìm từng tầng được. Về mộc giã lắc đầu. Không cần tìm. Tên hề này dẫn chúng ta vào đây. Nhất định không phải là vì muốn chúng ta tìm hắn. Nhất định là có nguyên nhân khác. Lúc này tầng nam nam ngạc nhiên nói. Mọi người mau nhìn xem. Hoàn cảnh chỗ này có vẻ không giống với lúc trước. Mọi người vội vàng nhìn xung quanh, phát hiện trang trí trong sảnh khách sạn đúng là trở nên rất mới. Chò bụi núi lửa cũng đã biến mất. Đoàn phòng còn tìm thấy sáu tấm thể phòng trên mặt quầy lễ tân mà nhân viên công viên đã chuẩn bị cho bọn họ. Giọng hoắc nhiễm hừng phấn. Có phải chúng ta đã quay về rồi không? Viên mộc dã nhìn ngoài cửa. Đi ra ngoài xem là biết. Đợi đến khi mọi người ra khỏi khách sạn lần nữa thì khắp trời trò bụi núi lửa và viễn cảnh như tận thế kia đã biến mất bọn họ lại quay về bên trong công viên trò chơi yên tĩnh không bóng người Có điều lúc này sắc trời đã tối bốn phía sáng lên ánh đèn khiến cho công viên trò chơi mang một vẻ đẹp khác Sau khi xác định mình đã thực sự quay về hiện thực mấy người trường khai lập tức cùng nhau gieo hò nhưng viên mục dã và đoàn phòng lại không lạc quan như vậy Bởi vì cho dù lực lượng thần bí kia là gì thì người đó đều đang muốn cảnh báo cho mọi người rằng thiên tài sắp chuẩn bị giáng xuống. Đoàn phòng không dám chậm chế, vội vàng liên hệ với tiến sĩ Lâm ở trong nước để anh ta liên hệ với công ty quản lý khu công viên trò chơi, bảo bọn họ tìm chuyên gia địa chất, nhanh chóng xác định xem có phải núi Kilimanjaro sắp phun trào hay không. Sau khi cúp điện thoại đoàn phòng ngẩng đầu Nhiên núi Kilimanjaro ở phía xa xa, mong rằng mọi chuyện vẫn còn kịp. Trường khai nghi ngờ nói, sao lại không kịp, hiện giờ trong công viên không có du khách, chúng ta cũng chỉ cần đến nhà bác Tanigawa, đưa cả gia đình bác ấy và tất cả nhân viên các cổng cùng rời khỏi đây là được rồi. Viên mộc dã lắc đầu, chuyện không đơn giản như vậy đâu, trong bán kính mấy trăm km xung quanh núi Kilimanjaro này, không thể nào chỉ có một mình công viên trò chơi này. Lúc trên đường đến đây, không phải chúng ta còn đi ngang qua hai thị trấn nhỏ sao? Chưa nói đến các hướng khác. Hiện giờ không ai có thể dự báo được quy mô của lần phun trào này lớn đến đâu. Cho nên những thị trấn quanh đây nhất định phải được di rời đến khu vực an toàn mới được. Nhưng mọi người cũng đừng quên, những cảnh báo này đã bắt đầu được một thời gian rồi. Nói cách khác, từ giờ trở đi, núi Kilimanjaro có thể phun trào bất cứ lúc nào. Đại quần hơi cuống lên. Vậy chúng ta còn chờ gì nữa? Nhanh đi báo cho những người xung quanh, để bọn họ nhanh chóng rời đi. Đoàn phòng nhìn đồng hồ, nói Đi ra ngoài trước đã, nhưng mọi người không nên quá lạc quan. Dù sao nơi này cũng không phải trong nước, người dân quanh đây sẽ không vì dăm ba câu của người ngoại quốc như chúng ta mà tin rằng núi Kilimanjaro chuẩn bị phun trào đâu. Sự thật chúng mình lo lắng của đoàn phòng là đúng. Mấy người nhân viên gác cổng Nghe bọn họ nói núi Kilimanjaro có thể chuẩn bị phun trào thì đều bật cười, cứ như nghe được câu chuyện buồn cười nhất trên đời vậy. Đại quân thấy bọn họ không chịu tin thì tức giận nói, núi Kilimanjaro thực sự sắp phun trào đó, một loạt những chuyện kỳ lạ xảy ra trước đây đều là vì muốn cảnh báo cho mọi người trước, bây giờ mọi người nên lập tức đưa những người khác rời khỏi đây đi. Một người nhân viên nghe vậy cười bảo, mấy vị nhầm rồi, núi Kilimanjaro. là một ngọn núi lửa đang ngừng hoạt động có lẽ đến cuối thế kỷ này cũng không thể phun trào được mặc dù hôm nay là ngày cá tháng tư nhưng trò đùa này cũng lớn quá rồi đấy bây giờ mấy người số 54 mới nhớ ra hôm nay là ngày cá tháng tư chẳng trách những người này không chịu tin mình viên mục Giả vẫn nghiêm túc nói chúng tôi không đùa với mọi người đừng quên công ty của các vị mời chúng tôi đến làm gì vừa rồi chúng tôi cũng đã báo chuyện này cho công ty của các vị biết Họ nhất định sẽ tìm chuyên gia đến xác minh tình hình. Nhưng bây giờ, thời gian cấp bách. Nếu như chờ chuyên gia đến, sợ là sẽ làm chậm thời gian di tản. Mấy người kia nghề viện mộc giã nói như vậy, đều không cười nữa. Nhìn nhau vài lần, như đang rò dự, có nên tin lời mấy người viện mộc giã nói không? Viện mộc giã được đà tiếp tục. Mọi người có bảo hiểm không? À, có cũng vô dụng. Vì tai nạn do núi lửa phun trào sẽ không được công ty bảo hiểm bồi thường. Mọi người tự suy nghĩ cho kỹ, muốn tiếp tục ở lại đây hay đi theo chúng tôi. Cuối cùng, viên mục giã cũng thuyết phục được những nhân viên trông giữ để bọn họ nghĩ cách thông báo đến các thành thị lân cận. Nhưng sau khi những nhân viên này gọi điện một hồi, thì đều có sắc mặt không vui. Vì hôm nay là ngày cá tháng tư, cho nên không ai tìm bọn họ cả. Khi không còn đường nào, thì viên mục giã đột nhiên nghĩ đến một người. Đó chính là người vẫn luôn bảo vệ núi Kilimanjaro, Bác Tanigawa Có lẽ lời của bác ấy thì mọi người sẽ tin Thế là cậu lập tức bảo nhân viên Đưa bọn họ đến nhà Gặp bác Tanigawa Sứ giả của thần Bởi vì lúc đó trời đã rất tối Cho nên khi mấy người họ đến được nhà bác Tanigawa Thì vợ chồng hai bác đã đi ngủ rồi Bọn họ phải gõ cửa rất lâu Mới được vào nhà Để nói rõ ý định Khi bác Tanigawa nghe rằng Núi Kilimanjaro sắp vun trào Thì cũng rất ngạc nhiên còn hỏi đi hỏi lại nơi phát giả và độ tin cậy của nguồn tin đó. viên mục dã không còn cách nào khác, mặc cho bác Tanigawa có tin lời bọn họ hay không, cậu đành kể lại những chuyện họ đã trải qua trong công viên trò chơi, cho bác ấy nghe. Bác Tanigawa nghe xong, sững người một lúc, rồi lập tức đứng dậy đi vào trong phòng thờ thần minh và liên tục quỷ lại. Dường như muốn liên kết với các vị thần mà bác ấy thờ phụng, Xong một hồi lâu, chán bác Tanigawa đổ đầy mồ hôi, mệt mỏi bảo người bạn già thu dọn đồ đạc quý giá, còn mình thì ôm theo tượng thần minh, chuẩn bị đi theo nhóm viền mục dã rời khỏi nơi này. Trên xe, bác Tanigawa nói cho nhóm viền mục dã biết, thật ra từ xa xưa, nhiều thế hệ trong gia tộc bác ấy đã có năng lực liên thông với sơn thần của núi Kilimanjaro, nhưng gần trăm năm nay, năng lực này càng ngày càng yếu. đến thế hệ của bác ấy đã hoàn toàn đứt đoạn, không cách nào liên hệ với các vị thần nữa. Viên mục giả tò mò hỏi bác Tanigawa có khi nào những chuyện kỳ lạ bọn họ gặp phải có liên quan đến sân thần hay không. Bác Tanigawa bèn kể lại cho họ nghe truyền thuyết về sơn thần núi Kilimanjaro. Tương truyền rất lâu trước đây núi Kilimanjaro không hề có sơn thần gì cả. cũng không được gọi là núi Kilimanjaro. Cho đến một ngày, có một con đại yêu quái tên là Kilimanjaro đến đây. Nó tính được ngày ngọn núi này sẽ phun trào. Nên đêm đó, nó báo mộng cho mọi người biết trước. Đêm hôm đó, tất cả cư dân ở quanh khu vực núi lửa đều mơ thấy cùng một giấc mơ. Trong giấc mơ có một yêu quái tên là Kilimanjaro nói cho bọn họ biết vào ngày nào tháng nào ngọn núi lửa sẽ phùn trào. Bởi vì không chỉ một người mơ thấy, cho nên chuyện này nhanh chóng được truyền ra khắp nơi. Mọi người cũng nhờ vậy mà tránh thoát được một kiếp nạn. Sau đó người dân xung quanh liền dùng tên của yêu quái kia đặt tên cho ngọn núi lửa và cung phụng yêu quái đó như một sơn thần để phù hộ cho vùng này. Tổ tiên của bác Tanigawa là người đầu tiên được Kilimanjaro báo mộng. cho nên các thế hệ sau này của nhà bác ấy đều thủ hộ núi Kilimanjaro, trở thành sứ giả của thần, thông linh với sơn thần. Nhưng gần trăm năm này, khoa học kỹ thuật phát triển từng ngày, rất nhiều người đã không còn tin tưởng thờ phụng thần linh nữa. Bác Tanigawa cho rằng, dù là thần cũng sẽ có ngày biến mất, đó chính là khi không còn một ai ở trên thế giới này tin tưởng vào vị thần đó nữa. Vị thần đó sẽ vĩnh viễn biến mất, Nói cách khác, bởi vì con người càng ngày càng ít tin tưởng vào thần, cho nên vị sơn thần của núi Kilimanjaro ngày càng suy yếu, mới khiến liên lạc giữa thần và gia tộc Tanigawa đứt đoạn. Bởi vậy, bác Tanigawa tin rằng những chuyện kỳ lạ xảy ra ở công viên trò chơi và những gì nhóm viên mộc dã gặp phải đều là tình cờ. Tất cả đều do Kilimanjaro cảnh báo cho mọi người qua những phương pháp bất thường. Đúng lúc này, Hoác nhiễm đột nhiên nhìn thấy bên vệ đường có một bóng dáng quen thuộc. Không phải chính là tên hề họ đã nhìn thấy mấy lần sao? Mọi người đều nghi ngờ không biết tên hề xuất hiện ở đây có phải sẽ có chuyện gì xảy ra hay không? Chỉ thấy tên hề đột nhiên vứt vứt tay với bọn họ. Sau đó quay người đi về phía núi Kilimanjaro. Cùng lúc đó có tiếng rắc rắc vàng lên. Tượng thần minh mà bác Tanigawa ôm trong ngực. Đột nhiên nứt ra một đường chéo Từ đó gãy đôi Bác Tanigawa thấy thế thì bị kích động Không ngừng lầm nhầm thứ ngôn ngữ Chỉ có bác ấy và thần minh hiểu Thật lâu sau Vẫn chưa bình tĩnh lại được Về mục giả biết Điều này có nghĩa Vị thần minh này đã tàn biến Cho dù tên hề kia có phải thần minh Trong lòng mọi người hay không Thì ngài ấy đã thực sự bảo vệ tín đồ của mình Một lần nữa Cho dù đây là lần cuối cùng Sau đó nhóm viên mộc dã Thông qua bác Tanigawa Liên hệ được với rất nhiều thôn dân Tùy bọn họ đã dọn đi Nhưng vẫn vô cùng tồn kính bác Dù vẫn có đôi chút bán tín bán nghi Nhưng vẫn di chuyển đến khu vực an toàn Không ngờ chỉ đến tờ mờ sáng ngày hôm sau Từ phía núi Kilimanjaro Chuyển đến chấn động kỳ lạ Ngày sau đó trong phạm vi trăm dặm Đều có thể người thấy mùi lưu huỳnh nồng nặc, Bầu trời bị tầng khói dày đặc trề kín cho bụi núi lửa như mưa tuyết rằng khắp trời. Đến lúc này, phía tiến sĩ Lâm mới gọi điện đến nói rằng chuyên gia địa chất dự đoán, trong mấy ngày tới, núi Kilimanjaro thực sự có khả năng phun trào quy mô lớn. Đoàn phong nghe xong thì tức giận nói, ảnh nhanh quá nhỉ, ở đây đã bắt đầu phun trào rồi, mà còn dự đoán của chuyên gia à? May mà được cảnh báo sớm, nên cư dân quanh vùng núi Kilimanjaro Đều kịp thời di tản trước khi núi lửa thực sự phun trào Có điều bác Tanigawa vì quá đau lòng Mà bệnh không dậy nổi Bởi vì vị thần mà bác ấy hầu hạ Đã không còn nữa Lần này ngọn núi lửa hoạt động trong vòng một tuần Diện tích bị sương mù và cho tàn bao phủ Lên đến mấy trăm km vuông Không nhìn thấy ánh mặt trời Bởi vì kịp thời di tản Cho nên không gây ra thương vong về người Có điều công viên trò chơi mấy khánh thành chưa được một năm kia thì bị hủy hoại nghiêm trọng. Trên máy bay quay về hoặc nhiễm lầu bầu Còn tưởng được ở công viên chơi mấy hôm ai ngờ lại bị núi lửa phun trào làm hỏng rồi. Trường Khai khinh thường nói loại công viên này ở đâu chả có. Hoặc nhiễm tức giận có thể giống nhau sao? Đây là ở nước rờ đấy. Đoàn phòng an ủi cậu ta. Lão Lâm bảo sau lần phun trào này Mấy trăm năm nữa, núi Kilimanjaro sẽ không phun trào tiếp đầu. Bên công viên sẽ trùng tù lại công viên trò chơi, đồng thời đổi chủ đề thành công viên trò chơi núi lửa. Đến lúc đấy, công viên sẽ mời chúng ta đến đó chơi miễn phí mấy ngày. Hai mắt hoác nhiễm lập tức sáng lên. Thật sao? Vậy thì hay quá. Sau đó cậu ta hớn hở nói chuyện với mấy người đại quân về những công viên trò chơi mà cậu ta đã từng đi qua. Lúc này đoàn phòng thấy viên mục dã. Từ khi lên máy bay, luôn dầu dĩ không vui, bền nhẹ nhàng hỏi, sao thế? Viện mộc giã thở dài, anh có tin rằng trên thế giới này thực sự có thần tồn tại không? Đoàn phong cười nói, không biết, chưa từng thấy thì sao có thể tin được. Có điều khi nhìn tượng thần minh của bác Tanigawa, tôi thấy rất giống một thứ có tên là thú nuốt mộng. Viện mộc giã tò mò hỏi, thú nuốt mộng, đó là thứ gì? Đoàn Phong giải thích Đó là một sinh vật có thể đi vào trong giấc mơ của con người và thôn tính ác mộng của người đó viên mục giả bán tín bán nghỉ Thực sự có thứ như vậy tồn tại sao? Đoàn Phong thấy viên mục giả không tin thì cười và nói Chuyện này nên nói thế nào nhỉ? Ví dụ như gã mắt vàng có thể biến hình kia chẳng hạn Nếu như dùng góc độ khoa học để giải thích thì gã chính là một loại sinh vật không biết tên Nhưng nếu nhìn dưới góc độ mề tín, thì gã có thể được coi là một loại yêu quái. Cho nên thú nuốt mộng cũng giống như vậy, chẳng qua là một loại sinh vật mà con người chưa biết đến mà thôi. Việt Mục dã thở dài. Việc động vật tấn công du khách tôi có thể hiểu được. Đây có thể là do thú nuốt mộng thông qua cách thức nào đó mà con người không thể hiểu được điều khiển đám thú làm vậy. Nhưng tên hề kia thì sao? Còn cả những du khách đi vào nhà ma, Vì sao bọn họ lại đột nhiên ngất xỉu? Đoàn phòng lắc đầu Ai biết được Nếu như mọi chuyện đều có thể giải thích Thì thú nuốt mộng đã không còn là sinh vật Không ai biết đến Có điều theo nhiều phân tích của tôi Tên hề kia có thể là hóa thân của nó Về chuyện tại sao Lại là hình tượng tên hề mà không phải người khác Thì tôi cũng không biết Những du khách bị hồn mê kia Cũng rất dễ giải thích Tôi cảm thấy hẳn là thú nuốt mộng Muốn vào mộng để cảnh báo nhưng cuối cùng lại thất bại, cho nên những người đó cũng không biết vì sao mình ngất đi, cũng không biết sau khi ngất thì mơ thấy cái gì. Vền mộc dã không thể giải thích được. Vậy chúng ta thì sao? Vì sao dự cảnh mà thú nuốt mộng mang đến cho chúng ta lại rõ ràng như vậy? Đoàn phòng nghĩ một lúc rồi nặng nề nói: hẳn là nó đã dùng hết tất cả năng lượng mới có thể làm được như vậy. Điều đó dẫn đến việc bức tượng thú nuốt mộng bị vỡ. Viện Mục dã nghề xong cũng thấy thương cảm. Chẳng chắc bác Tanigawa lại đau lòng đến như thế. Đoàn phòng nói về vẻ tiếc nuối. Đúng vậy, vị thần mình được gia tộc đời đời kiếp kiếp thờ phụng biến mất là sự đà kích nặng nề với một tín đồ thành kính. Một người khi bị mất đi tín nhiệm có lẽ sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Lúc xuống khỏi máy bay, lao lầm tự mình đến đón bọn họ. Vừa gặp, anh ta đã báo cho họ một tin không vui. Đó chính là hai người hồn mê được cứu từ trong hang động đá vội kia già đều đã chết. viên mục giã ngạc nhiên nói, chết, nguyên nhân cái chết là gì? Lão lầm tiếc nuối nói, họ chết vì nhiễm trùng không rõ nguyên nhân. Khi khám nghiệm tử thì đã tìm thấy một loại vật chất giống như trứng của côn trùng, nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà đã chết, cho nên rất khó đánh giá nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của hai người đó là gì. Đoàn phòng nhớ đến những mẫu đất cát mà họ mang từ trong động ra liền hỏi Lão Lâm Những mẫu đất cát chúng tôi mang từ trong đó ra nghiên cứu đến đâu rồi? Lão Lâm nghe đoàn phòng nhắc đến điểm này thì hưng phấn nói Trong những mẫu đất đó tôi đã phát hiện ra một loại nấm cổ xưa có giá trị nghiên cứu khoa học rất cao Đáng tiếc là nhóm nhân viên nghiên cứu tôi điều đến sau đó lại phát hiện ở tầng đất trong hang đó không có gì nữa Chuyện này đúng là tổn thất rất lớn. Đoàn phòng không vui. Hừ, chúng tôi có thể sống ra khỏi đó đã không dễ dàng rồi. Đừng có được voi đòi tiền. Viện mục Giả biết đoàn phòng không nói cho lão lầm biết. Trong lúc vô tình, cậu đã đốt cháy hàng động, chỉ tự mình gánh chịu tất cả trách nhiệm. Bởi vậy trong lòng viện mục Giả cũng hơi ánh náy. Mặc dù lúc ấy thực sự là bất đắc dĩ, nhưng thiêu hủy một hệ sinh thái mấy chục nghìn năm trong hàng động đó. Đúng là rất đáng tiếc Sau khi quay lại số 54 Đoàn phong thấy viên mộc giã Vẫn giàu dĩ không vui Thì thở dài nói Cậu đừng nghe lão lầm nói linh tình Nghe dễ kêu thì không trồng cây à Có nhiều thứ không nên xuất hiện Trên thế giới này Bởi vì lòng tham của con người quá lớn Một khi bọn họ biết được Có thứ sức mạnh bí ẩn như vậy tồn tại Tình thế có thể sẽ phát triển Theo hướng không thể khống chế Viên mộc giã cười bảo Cái gì là sức mạnh bí ẩn, thế những thứ trên người tôi thì sao? Có phải cuối cùng sẽ có một ngày tôi cũng không thể nào khống chế chính mình, làm ra những chuyện chạm đến ranh giới cuối cùng không?" Đoàn phòng lắc đầu lìa liè. "Sao cậu có thể như vậy chứ? Tôi đâu nói gộp hai thứ vào với nhau, cậu không thể lúc nào cũng đem mình ra so sánh với vị đàn anh từ trên trời rơi xuống kia được. Tùy gã là hạt giống tốt, nhưng đáng tiếc lại đi sai hướng. Cậu xuất thân là cảnh sát, làm chuyện gì cũng đều đầu ra đó nhất định sẽ không làm mấy chuyện phạm pháp phá hoại kỳ cương nếu như ngày cả người như cậu cũng có ngày trở nên xấu xa thì có lẽ ngày thế giới bị hủy diệt cũng không còn xa nữa đâu viên mục giã bật cười anh nói thế còn không phải là nói gộp hai thứ vào với nhau à đoàn phòng nói chân thành cậu đó gặp chuyện gì cũng quá bình tĩnh như vậy cũng không tốt cậu nên lắng nghe cảm xúc nhiều hơn như vậy cuộc sống mới có nhiều ý nghĩa Sáng sớm ngày hôm đó Hiếm khi viên mộc dã dẫn kim bảo đi tản bộ Đến lúc đi ngang qua một cửa tiệm thú cưng Nhìn hết sức bình thường Kim bảo đột nhiên trở nên hưng phấn lạ thường Trong lúc viện mộc dã đang thấy khó hiểu Thì có một người đàn ông đeo đạp dề đi ra Người này nhìn thấy kim bảo cũng vui vẻ nói Tiểu kim bảo đã lâu không gặp Nhưng khi người đó nhìn thấy người rất chó là viện mộc dã thì hơi nghi ngờ hỏi, anh là chủ của Kim Bảo. Viên mục dã gật đầu, sau đó cười thả Kim Bảo ra, con chó này lập tức chạy đến bên cạnh người đàn ông kia không ngừng ngửi ngửi, nhìn như rất thần quen. Viên mục dã hỏi dò, anh biết chó của tôi. Đối phương cũng gật đầu nói, chắc kia nó từng ở trong cửa hàng của tôi mấy ngày, có điều lúc đó người đưa nó đến không phải là anh, mà là một người đeo kính. Viên mục dã cũng không ngạc nhiên. Chỉ cười nói À đó là bạn của tôi Sau đó cậu lại thuận đà hỏi Thời gian Kim Bảo đến đây Nhưng khi đối phương nói thời gian đại khái Thì trong lòng viên mục giã trùng xuống Trên đường về nhà Kim Bảo phát hiện ra Chủ nhân của nó không quan tâm đến nó Có mấy lần nó phải dắt Thì chủ nhân mới không đi nhầm đường về nhà Đương nhiên là nó không hiểu Vì sao viên mục giã lại thất thần như thế Càng không biết chủ nhân của nó lúc này Đang vì một người khác mà suy nghĩ đảo lộn. Thời gian người đàn ông kia nói vừa vặn đúng vào thời gian viên mục giã về quê. Diệp Dĩ Nguy gửi kim bảo vào một cửa hàng thú cưng gần nhà. Còn anh ta thì làm gì? Rất nhiều chuyện trùng hợp trước đó, trong lòng viên mục giã luôn tự nghĩ ra lý do giải vây cho Diệp Dĩ Nguy. Cho dù là viện trưởng viện mồ côi đã xác nhận cậu cũng không muốn tin Diệp Dĩ Nguy sẽ ngàn dặm xa xôi đến huyện nhỏ của cậu. Để giết người Nhưng bây giờ tất cả đã sầu chuỗi với nhau Diệp Dĩ Nguy chính là Diệp Sơn Hòa Chắc hẳn cái chết đột tử Của nhà đầu tư kia Không thể tránh khỏi có quan hệ với anh ta Chẳng lẽ Diệp Dĩ Nguy Thực sự là sứ giả nhà trời sao Nếu thực sự là như vậy Thì mình nên làm thế nào Tố cáo Diệp Dĩ Nguy Nói cho cảnh sát biết nghi ngờ của mình Nhưng trong tay Việt Mục Giã Không hề có chứng cứ thực tế nào Chúng mình Diệp Dĩ Nguy chính là sứ giả nhà trời. Hay tiếp tục giả vờ không biết gì hết? Tiếp tục nhìn xem anh ta có mắc phải sai lầm nào nữa hay không? Bật chỉ bất giác, viên mục giả đã về đến nhà. Chính xác là Kim Bảo rất cậu về nhà, bởi vì suốt chặng đường cậu mãi đấu tranh với chính mình, nghĩ đến đầu muốn nổ tung. Kết quả, cậu vừa về đến nhà thì thấy cửa cổng bị mở ra. Suy nghĩ đầu tiên của viên mục giã là có thể Diệp Dĩ Nguy đến. Nhưng khi cậu chuẩn bị đóng cửa lại, thì phát hiện, khóa cửa bị người ta cậy ra. Hiển nhiên người đến chắc chắn không phải Diệp Dĩ Nguy, anh ta có chìa khóa nhà, không thể nào nổi điên đi phá cửa được. Nghĩ vậy viên mục giã nhẹ nhàng, nghiêng người nhìn vào trong nhà, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường. Đến tận khi cậu vào trong nhà mới phát hiện bên trong bị lật tung lên, giống như cảnh sau khi cơn bão lướt qua vậy. Mặc dù viên mục giã vừa nhìn đã biết nhà mình bị trộm ghé thăm nhưng vẫn đứng lặng trong sân rất lâu. Đến tận khi đoàn phòng gọi điện đến cậu mới nhớ ra hiện giờ mình nên gọi cảnh sát mới đúng. Không bao lâu sau Tử Lệ và Diệp Dĩ Nguy cùng nhau chạy đến. Viên mục giã thấy vậy cười bảo hiện trường vụ trộm cũng phải phiền pháp y Diệp tự mình đi sao? Diệp Dĩ Nguy lắc đầu nói còn có tâm trạng nói đùa chứng tỏ không mất gì nhiều. Viên mục giã nhún vài. Tôi là một người ba không? Thứ đáng giá nhất trong căn nhà này là hộp thịt bò của Kim Bảo. Có lẽ tên trộm kia cũng không biết nhìn hàng nên không trộm hộp thịt bò của Kim Bảo đi chăng? Viên mục giã vừa dứt lời thì ngoài cổng có tiếng đoàn phòng chuyển đến. Chờ từng nghe cầu trộm không về tay không à? Nói không chừng, hắn không tìm được thứ gì lại mang tạm thức ăn chó về cho chó nhà mình ăn đấy. Viên mục giã nghe thấy tiếng quay ra nhìn. Thấy đoàn phong và đại quân đang đứng ở cổng Bên cười và nói Sao hai người cũng đến thế này Đoàn phong nói trước Lúc gọi điện cho cậu Chúng tôi đang ở gần đây cho nên đến xem thế nào Quen đoàn phong được một thời gian Viện Mộc giã cũng có thể nhìn ra Khi nào anh ta nói thật Khi nào thì nói dối Có lẽ hai người họ sau khi cúp điện thoại mới chạy đến đây Sau đó Tử lệ dẫn người vào hiện trường Nhưng ngoài một loạt dấu chân lạ Thì không phát hiện ra điều gì khác Chắc hẳn người đến có đeo găng tay. Trong phòng bị lật lộn xộn lung tung, ngay cả thùng rác cũng không thà. Trước đây viên mục giã cũng là cảnh sát. Cậu biết mục đích của đối phương tuyệt đối không đơn thuần chỉ là trộm đồ. Rõ ràng là muốn tìm thứ gì đó trong nhà cậu. Lúc này từ lệ đi từ phòng bên trong ra, anh ta tháo găng tay rồi nói. Khu vực bên cạnh dạo này tương đối phức tạp, thường hay xảy ra trộm cắp. Viên, hay cậu đổi chỗ ở đi. Viên mục giã cười. Không đến mức đó chứ, gặp phải trộm cũng phải chuyển nhà sao. Không cần đâu, phiền phức lắm. Đại quân vội nói. Không thì cậu đưa chó đến số 54 ở đi, ở dưới tầng 1 vẫn còn phòng trống đấy. Viên mục giã lắc đầu. Đây là nhà của bạn tôi. Tôi ở đây, một là một mình một nhà thoải mái, thuận tiện, hai là giúp họ trông nhà. Kiểu nhà này nếu lâu không có người ở, dễ bị xuống cấp lắm. Đại quần không hiểu. Vậy cậu bảo người bạn kia cho người khác thuê là được rồi. Xong mặt viên mục giã hơi thay đổi, cậu cũng không biết nên giải thích chuyện chủ căn nhà này thế nào, chỉ kiên quyết lắc đầu. Hiện giờ tôi chưa tiện chuyển đến đó ở, để sau này tính đi. Mọi người đều hiểu, đừng thấy bề ngoài viên mục giã bình dị dễ gần. Nhưng thực ra cậu là người rất có nguyên tắc, chỉ cần chuyện mà cậu muốn làm, thì cho dù là ai cũng không thay đổi được, nên cũng không ai nói gì nữa. Sau khi nhóm tử lệ kiểm tra hiện trường xong thì rời đi. Trước khi đi, Diệp Dĩ Nguy còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nếm lại một câu. Tối tàn làm rồi nói, rồi vội vàng đi luôn. Đoàn phòng thấy cảnh sát đã đi hết mới nói với giọng nghiêm trọng. Đến thùng rác cũng bị lật lên, cậu cảm thấy là ai làm? Viện Mộc giã cười, nhất định không phải chôm bình thường. Có điều cũng không cần phải thần hồn nát thần tính. Đối phương hiển nhiên không muốn đối diện trực tiếp với tôi. Nếu không sẽ không cần phải làm chuyện lén lút này. Đoàn phong hừ một tiếng. Lần trước cậu nên cắm con rào vào sâu hơn chút nữa. Như vậy thì mọi chuyện xong rồi. Viên mục giã lắc đầu. Thế sao được chứ? Nhóm thạch lỗi không có khả năng chỉ có hai người. Nếu đêm đó tôi thực sự giết chết gã mắt vàng, thì hậu quả có khi còn phiền phức gấp 10 lần bây giờ. Hơn nữa, lần trước tôi không chọn báo cảnh sát. chính là vì không muốn trong tình huống chưa rõ ràng lại kéo thêm người khác vào. Đoàn Phong trầm giọng xuống. Có lúc lò nghĩ quá nhiều cũng chưa chắc đã tốt. Lấy bạo chế bạo cũng không nhất định đưa đến hiệu quả ngược lại. Viên mục Giã biết Đoàn Phong có ý tốt, thế nên cũng không tiếp tục tranh luận nữa, chỉ vừa cười vừa hỏi. Sáng hôm nay tôi có thể xin nghỉ nửa ngày không? Trong nhà loạn thế này chắc cũng mất thời gian dọn dẹp. Đại Quân cười chiều. Bây giờ dọn, không được coi là phá hoại hiện trường vụ án chứ?" Viên mục dã lắc đầu, "Vào đi, mọi người ngồi xuống chờ chút, tôi đi rót cho mọi người cốc nước." Đại quân vội xùa tay, "Thôi không cần đâu, anh vết đội trưởng đoàn vào giúp cậu dọn dẹp lại." Nói xong, anh ta đột nhiên cười xấu xa, "Không phải có thứ gì không tiện để bọn anh nhìn thấy đấy chứ?" Viên mục dã nghiêm túc nghĩ rồi trả lời, "Chắc là không có đâu." Đại quân cười phá lên, Anh rất tò mò một người nghiêm túc như cậu Có khi nào trong nhà Sẽ cất giữ mấy thứ không đứng đắn không Viên mục dã thấy đại quân Xoa xoa tay đi vào Đành bất đắc dĩ cười và nói Xin mời tham quan cẩn thận Không ngờ đại quân vào nhà lại ô lên một tiếng Viên mục dã và đoàn phòng Cùng nhìn đại quân Thấy anh ta đang chun mũi người người xung quanh Sau đó nói chắc chắn Nhà cậu có đến hai tên trộm Viên mục dã ngạc nhiên Là sao Đại quân cười hà hà. Cái mũi của anh mà cậu còn không tin sao? Anh nói hai người thì là hai người. Hơn nữa một trong hai người này có mùi thuốc bắc. Viên mục giã sầm mặt. Tên có mùi thuốc hẳn là thạch lỗi. Nhưng vì sao trong nhà lại chỉ tìm được một dấu chân? Đoàn phòng nói. Với bản lĩnh của vị đàn anh kia của cậu thì chuyện không để lại dấu vết nào hẳn cũng không phải việc khó. Chắc bọn họ đến nhà cậu là muốn tìm manh mối liên quan đến lường tĩnh. Viên mục giã hử một tiếng Vậy bọn họ tính sai rồi Vì ngay cả tôi cũng không biết Cậu nói được nửa câu Thì đột nhiên ngẩn người ra Sau đó lập tức quay người chạy đến chỗ cái tủ bị đổ Để tìm thứ gì đó Đoàn phòng thấy không ổn Vội hỏi có phải bị mất thứ gì quan trọng không Lúc này viên mục giã ngừng tìm kiếm Xong mặt cậu rất khó coi Lá thư hạt đậu viết cho tôi Không thấy đâu nữa rồi Đại quân thở dài Là lá thư đấy hả Vậy cậu không cần lo lắng, ngay cả chúng ta cũng không biết lá thư này từ đâu đến, chưa đừng nói đến bọn họ. Nhân viên mục giả lại không là quan như thế. Dù sao bọn họ cũng biết rất ít về thạch lỗi và gã mắt vàng, có trời mới biết bọn chúng còn điểm gì khác người nữa. Hơn nữa, nếu đối phương đã cầm lá thư đó đi, thì chứng tỏ nó có giá trị với chúng. Nếu không, vì sao cả phòng bị lật tung lên, lại chỉ cầm bức thư có một hàng chữ đi chứ?